Nguyễn Sùng, Nguyễn Quách, Nguyễn Thiệu Tương truyền ở Trang Phúc Sai, Nguyễn Ninh Sơn, Phủ Quốc Oai, Sứ Sơn Tây Có ông tên là Nguyễn Quang, vốn là người ở đất Thái Bình, thuộc quận Long Hưng bên Trung Quốc Vì lánh nạn tùy đường nên di cư sang An Nam Gia tộc tổ tiên đều theo đạo Phật, Lão Đến đời Nguyễn Quang cũng chỉ làm nghề thầy thuốc và giữ chùa thời ấy có loạn 12 sứ quân. Ông bà lãnh loạn đến trụ tại Ngô Tố, xã Đào Xá, Châu Xích Đằng, Phủ Khói Châu, ở xứ Sơn Nam. Ông Quang tuổi đã cao mà chưa có con, bèn sắm lễ vào chùa cầu tự và cầu mộng ở đó. Khoảng canh ba, chiêm bao thấy Đức Phật ngự trên tòa sen. Bên tả bên hữu, các vị thiên quang đứng hầu la liệt, có tới hơn ba chục vị. Ông Quang phủ phục, Nghe trên điện có tiếng truyền xuống. Truyền Long Thần dẫn ba người đến đây nghe ta phán bảo. Một lát, Long Thần dẫn sùng Tính Quang, Đông Chinh Quang và Tây Chinh Quang đến. Thì thấy có tiếng truyền lệnh. Nay, thiên đình sai ba ông gián trần đầu thai làm con họ Nguyễn. Vị Long Thần quỳ xuống hỏi lại. Họ Nguyễn có âm đức gì mà được như vậy? Liền có tiếng phán bảo. Nguyễn Quang, trước hết là con người sùng đạo Phật sau là một vị lương y cứu nhân độ thế Không hề ham muốn tiền tài lợi lộc Thật là một nhà phúc hậu Vì thế mà trời Phật cho ba vị xuống làm con Ông Quang chật tỉnh chim bao Kể lại cho vợ nghe Bà Nguyệt cũng chim bao Thấy ba con rồng vàng từ trời xuống Chui vào miệng bà Rồi bà nuốt xuống Sau đó bà thấy tâm thần chuyển động Rồi có thai Đến mùng 9 tháng Giêng năm bính dần, trong phòng bỗng có mùi thơm sực nước và rực ánh hào quang. Bà đẻ ra một bọc có ba con trai, rất tuấn tú. Đến khi các cậu 5 tuổi, ông Quang đặt tên cho con lớn là Sùng, con thứ hai là Quách và con thứ ba là Thiệu. Cho theo học ở Lý Đường Tiên Sinh. Ba ông học 5-6 năm đều tỏ ra là những người thông minh lỗi lạc, gian dõ toàn tài. Và có đức khoan dung, có tính cương trực Bốn biển anh hùng đều nghe tiếng tâm của ba ông Họ đều tỏ lòng khâm phục Khi ba ông 18 tuổi thì cha mẹ đều mất Anh em cùng nhau làm lễ an tán cho di hài cha mẹ Ở nơi quý địa bên cạnh chùa Đằng trước mộ thì có khe nhỏ uống khúc chầu về Đằng sau thì có những gò đống hình voi ngựa hướng về ngôi quyệt Ba anh em đem cả gia tài làm chai độ cho cha mẹ Đến nỗi khánh kiệt không biết nương tựa vào đâu. Bèn dẫn quán bán rượu ở cạnh chùa để có dịp liên hệ với anh hùng hào kiệt bốn phương. Sau 3 năm, đinh bộ lĩnh và Nguyễn Bạc đinh điền phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn 12 sứ quân. Một hôm, nghĩa quân trang ngô tố đến đóng quân tại khu vực chùa. Ba ông bèn chiêu dụ nghĩa binh ở Bản Châu, tổng cộng hơn 300 người, đem quân đến ra mắt tướng quân Nguyễn Bạc. Trong tướng mạo ba ông là những bậc phi thường. Nguyễn Bạc tỏ lòng yêu mến. Ba ông trình bày chí hướng của mình là muốn nhẹp loạn yên dân, tự nguyện theo việc chinh phạt. Nguyễn Bạc cả mừng nói. Mai gặp ba dị ở đây thật là trời cho đấng anh tài giúp nước. Sự nghiệp đế dương của nhà Đinh nhất định sẽ thành công rực rỡ. Nếu ba vị bằng lòng, ta sẽ kết nghĩa, coi ba vị như anh em ruột thịt. Ba ông cùng Nguyễn Bạc đem quân về Kinh. Trước đấy khoảng một tháng, Đinh Bộ Lĩnh ngủ ngày, chiêm bao thấy ba con rồng từ trời xuống, đứng ở trước mặt, rồi quá ra ba vị tướng quân, cúi đầu thi lễ. Đinh Bộ Lĩnh hỏi về thân thế, một ông câu, bọn Hạ Thần kính dân lệnh Thượng Đế làm thành hoàng tự chủ ở địa hạt này. Nay vì thiên đình đã cho thánh nhân ra đời, cho nên sai bọn Hạ Thần hết lòng hết sức phò tá. Khi Nguyễn Bạc dẫn ba ông cùng vào ra mắt Bộ Lĩnh, Bộ lĩnh thấy diện mạo ba ông như ba vị thần tướng Mà mình thấy ở trong mộng trước đây Cho nên rất mừng Nguyễn bạc tâu trình về tài năng thao lược của ba ông rất tường tận Bộ lĩnh hỏi Thấy ba ông đối đáp trôi chảy Tỏ ra có tài kinh bang tế thế Bèn phong làm chức tư đồ đồng binh chương sự Thống lĩnh chư quân kim tham tán quân sự Sau đó Đinh bộ lĩnh ra lệnh triệu tập các đạo quân về qua lư Trước lúc ra quân Đinh Bộ Lĩnh cho lập đàn tế cờ Truyền lệnh cho Sùng Công, Quách Công, Thiệu Công Cùng đại tướng Đinh Điền đem quân đánh nhau với 12 sứ quân Sau khi dẹp yên nội loạn thống nhất Sơn Hà Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế Phong cho ông Sùng làm thượng ấn nội các Ông Quách làm đông chính trấn ngự thiên môn Ông Thiệu làm tây chính trấn ngự địa phủ Sau 12 năm làm việc tại Triều Ba ông xin phép nhà vua về thăm quê hương để sửa sang lăn mộ sông thân. Được nhà vua phê chuẩn và ban thưởng cho 500 lạng vàng, một tấm gấm, đồng thời cho hẳn đất ngô tố làm ấp ăn Lộc Ba ông về làng, dân làm lễ chào mừng. Ba ông đưa cho dân 30 lạng vàng để xây dựng hai tòa miếu và sửa chữa ngôi chùa. Một hôm, ba ông bày tiệc vui tại chùa. Trong lúc chén chè chén rượu ca hát tân bừng, Ba ông ngâm mấy câu thơ Một nhà phơi phới tinh thần Khói hương muôn thuở Nhân dân phụng thờ Dẫu rằng vui lúc sai xưa Mà tình gắn bó ngô tố đời đời Tiếng ngâm vừa dứt Thì bỗng nhiên nổ một tiếng sát Rung chuyển trời đất Sóng cuốn lên âm âm Ngay lúc đó xuất hiện một vị thần Tướng thì cao 10 thước Đứng ở trên mây lớn tiếng phán Ta là thiên sứ Dân mệnh thượng đế xuống triệu ba ông về chầu cửa khuyết. Hơn nữa, số ở Trần Giang đã hết, trời đã định kỳ. Nói xong, dị thần biến mất. Ba con rồng vàng từ trong mình của ba ông thoát ra, bay lên trên không, gầm lên ba tiếng lớn. Ba ông cùng hóa một lúc, không còn để lại hình tích. Chỉ còn ba bộ áo mũ. Nhân dân đem mai tán ở ngoài đồng. Đời sau gọi chỗ mai tán áo mũ là đường cấm địa